việc thứ hai viên thừa chí hỏi việc thứ hai là gì báo mẫu nói đi ô nghi nói ta thân thích trên đời chỉ có đứa con gái này giờ tướng công đời này kiếp này thay ta chiếu cũ cho nó bà tỏa thanh thanh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 Thanh đệ, không thể ở đây nữa rồi, hãy đi theo chúng ta. Thanh thanh ngơ ngẩn gật đầu, diên Thừa Chí ôm lấy thi hài ôm nghi, rồi năm người cùng rời khỏi căn nhà của họ ôm. diên Thừa Chí đi được vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy trước sân nhà Duyên giải gạo trắng, là những hạt rơi giải lúc phát gạo. Mấy chục con chim đang nhả nhót dành ăn, lúc này thái dương ở giữa bầu trời bóng người tròn chỉnh dưới chân các nhà lớn của họ ôn khóa chặt cửa im lặng không một tiếng người hoàng chân bảo thu quy mẫn một trăm loại bạc đây người cầm tới cho nhà nông mình đã ta túc nói với họ phải dọn nhà tức khắc thu quy mẫn nhận tiền dương to mắt hỏi lại ừ, sao phải dọn nhà hoàng chân đáp Kỳ tiên phái không làm gì được chúng ta, dĩ nhiên sẽ trút giận qua người khác. Chúng sẽ tới làm khó dễ gia đình nông phu đó. Theo ngươi thì mấy người nông dân có phá được ngũ hành trận không? Tôi quy mẫn, lắc đầu đáp, ừ, Chắc họ không phá được. Rồi y nhanh chân chạy đi lo việc. Bốn người để y trở về, rồi theo đường nhỏ rời khỏi trấn tình nham Đi được mười mấy dặm,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 Hoàng chân lớn hơn Hà Tuyết Nhi mấy tuổi, nhưng Hà Tuyết Nhi đã thành danh từ hồi trả. Khi Hoàng chân mới ra gia hồ thì oai danh của Kim Sà Lan Quân đã chấn động gió lắm rồi. Ông vừa nghe là lập tức chỉnh đốn sắc mặt, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta có ý này, xin còn đừng đừng trách. Thanh Thanh nói. Xin ba bá chỉ dạy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 Khi Trung Nguyên cử sự, Thì Việt Nam cũng phất cờ khởi nghĩa mà hưởng ứng. Đông người lắm việc, Chỗ nào cũng cần tiền cả. Phen này viết sưu đệ đoạt lại số vàng, Công lao không nhỏ. Thanh Thanh nói, Ơ, tiểu mụi, Thật sự không biết là số vàng này liên quan trọng đại đến như vậy. Nếu hai vị đại ca không đến kịp thời, Thì không chừng muội làm hỏng mất đại sự của Sấm Dương rồi. Thôi Nguy mẫn nói,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 Cứ mặc kệ muội. Nàng đi về hướng bắc. Diên Thời Chi không biết làm gì, đành phải đi theo. Suốt dọc đường Thanh Thanh không nói chuyện với chàng, Diên Thời Chi hỏi sao thì hỏi, nàng cũng không trả lời. Đến Kim Qua, hai người tá túc trong một khách sạn. Thanh Thanh đi chợ mua y phục nam nhân, lại cái nam trang. Diên Thời Chi biết nàng đột ngột rời khỏi nhà, không mang theo nhiều tiền bạc.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 Sao nàng lại đòi mình từ nay về sau không được gặp Tiểu Huệ? Chẳng lẽ vì Tiểu Huệ tới đòi vàng mà liên lụy hại chết mẹ của nàng hay sao? Việc đó đâu thể trách Tiểu Huệ được. Viên Thừa chỉ đánh cho bọn lữ thất tiên sinh, ôm thì Ngũ lão, đại bại tới kinh hồn dở mực, chưa phải là khó lắm. Nhưng cô Chiêu Thanh Thanh này lúc hân hoan lúc nhỏng nhỏ, mới khóc đã cười. Khiến chàng có gãi chảy máu đầu Cũng không hiểu được Viên thừa chỉ từ nhỏ đến giờ Chưa từng giao thiệp với những cô nương trả tuổi Thanh thanh lại yêu sách quá mức Nên chàng thật không biết phải làm gì Thanh thanh lại nghĩ đến cái chết tê thảm của mẫu thân Cứ khom người khóc rống lên. Viên thừa chỉ nhức đầu nhức ốc Hồi lâu mưa từ từ ngớt Nhưng thanh thanh vẫn khóc mãi không thôi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 Chàng tiếp tục giận khí, bế những nguyệt đạo trên tay. Thành thành sờ vào tay chàng, thấy lạnh như băng, quán sợ đến nỗi không biết làm gì, rối rít hoải. Quỳnh sao rồi? Sao rồi? Viên thừa chí rên rỉ lớn tiếng hơn, vẫn không trả lời. Thành thành lo quá, bắt đầu khóc lớn. Viên thừa chí vừa rên vừa nói. Thành đệ, ta, ta bệnh như vậy, không khỏi được đâu.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 thân thể mềm mại tựa sát vào mình. Chàng không khỏi thần hồn điên đảo. Thanh Thanh lại nói: "Bội chỉ giả giờ tức giận thôi, huynh đừng coi là thật." Diên Thừa Chí cười ha hả rồi nói: <cười> "Quên chỉ giả giờ bệnh, muội đừng coi là thật." Thanh Thanh ngơ ngác, đột nhiên nhảy bật dậy, Tác một phát thẳng tay lên mặt Diên Thừa Chí nghe một tiếng bóp trước mắt diên thời chí vừa có ngàn sao nhấp nhấy thanh thanh xoay mặt lại bỏ đi ngay diên thời Di chí lại ngơ ngác nàng vừa nói là thích mình không có mình thì không sống nổi sao đột nhiên đánh mình rồi bỏ đi chàng không hiểu tâm sự của thanh thanh chỉ còn cách lẻo lẻo theo sao. sau sau phen vui mừng thanh thanh đã quên hết chuyện ghen tị với an tiểu quỷ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 vậy mà quynh ấy chẳng nói gì hết không biết lòng dạ quên ấy nói với mình như thế nào quynh ấy có thích mình không hay là không thích suốt đêm nàng cứ trăn trở qua lại không sao ngủ yên giấc được cứ băn khoăn không biết dương thời chí có thích mình không sáng hôm sau thức dậy tiếp tục lên đường thanh thanh hỏi ừ. chàng đã phát hiện hài cốt của phụ thân mình trong trường hợp nào Viên cười chí bàn kể lại tỉ mỉ Hai con dượng phát hiện sân đồng đó Rồi chàng chú vào trong đồng Thấy bộ hài cốt Đào hụt sắc lên Phát hiện đồ phổ Sau đó chàng kể đến chuyện Trương Xuân Cửu Và tên trọc giữa đền đánh lén Trên đỉnh núi Rồi gặp họa. Thanh Thanh nghe Mà dựng tóc gáy lên nói Trương Xuân Cửu Là đồ đệ của tứ gia gia Hắn gian ác có tiếng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 Ca, chúng ta gọi hai cô gái đến hát ca chuốc rượu được không viên thời chí lập tức đỏ mặt hỏi để uống sai rồi phải không sao bừa bãi vậy gã thuyền phu đang chèo chiếc du thuyền liền nói Ê, các vị tướng công đến du ngoạn trên sông tường hoài này chẳng ai là không gọi các cô gái đến cùng uống rượu nếu hai vị tướng công á có ai quen biết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 Rồi có ba người bước ra Thanh thanh thấy có người quấy nhiễu, Nổi giận bỏ ông Sáu xuống Đưa mắt liếc nhìn Trong ba người bước lên thuyền Người đầu tiên cầm quạt xếp Mặt gấp dốc Khoảng hơn ba mươi tuổi cặp mắt tì hí Da còn trắng hơn cả hai người ca kỹ Phía sau là hai tên gia đình cầm lọc đèn Trên đèn viết ba chữ Tổng đốc phủ Nhưng người chỉ đứng dậy chắp tay ngơ đón Hai người ca kỷ khấu đầu, còn Thanh Thanh thì mặc kệ. Người đó vừa cười lớn, vừa tiến vào khoang thuyền, nói. Ê, <cười> làm phiền các dĩ rồi. Nói xong, hắn tính bơ ngồi xuống. Viên cờ chí lên tiếng. Xin hỏi tôn tính đại danh. Hắn chưa kịp trả lời, một người ca kỷ đáp hộ. <cười>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 dựng ngược ló mày lên muốn phát tác ngay viên thừa chí vội đưa mắt ra hiệu rồi nói đây là vấn đề của tai hạ bọn tài hạ đến nam kinh để tìm bằng hữu mã công tử mỉm cười nói tìm bằng hữu mà làm gì hôm nay tình cờ gặp nhau kết mã công tử này là bằng hữu là được ăn nhậu không bao giờ dứt viên thừa chỉ rất giận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 mã công tử gật đầu lia lịa, đúng vậy đúng vậy. Hắn vẫy tay một cái, bọn gia đình lấy ra mười lăm lượng bạc. thuyền phu và ca kỹ khấu đầu đa tạ. mã công tử trố mắt nhìn thanh thanh không chết, mặt mày rạng rỡ, miệng cười toát toát, dường như hắn đang ngỡ ngấy khó chịu như lượm được một món kỳ trân dị bảo trên trời rơi xuống vậy. chỉ một lát sau